các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net không có đúng cho các anh bạn của nhóm chúng tôi dường như các anh ấy gần cháy túi rồi tôi khuyên các anh nên dừng lại và tôi lại dục các anh về khách sạn trước khi nướng sạch những cái tờ giấy bạc cuối cùng cho chủ sổ bài nhưng các anh ấy không nghe bỏ ra ngoài hết lời khuyên của tôi vì các anh ấy vẫn còn hằn máu vẫn mãi mê sát phạt mùi khói thuốc lá Hòa cùng mùi bia rượu, cùng với những tiếng chửi thề làm tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nên tôi mới đi ra bên ngoài, hít thở không khí. Tôi ra bên ngoài đi dạo một chút rồi tôi đến ngồi ở bộ bàn làm bằng đá được đặt ở phía ngoài hành lang. Bỗng tôi nghe có tiếng một người đàn ông nói chuyện với tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn chung quanh thì chẳng thấy ai cả. Nhưng mà tôi vẫn nghe người ấy nói với tôi bằng tiếng hoa. Ông ta tự giới thiệu về mình. Ông ấy cho tôi biết ông ta là ai và đưa ra điều kiện trao đổi giữa ông và chúng tôi. Theo như lời ông ta kể với tôi là ông ta cũng là một trong những nạn nhân của chủ sòng bài ở đây. Ông ta đến đây đánh bài. Đánh bài thua hết tiền mang theo rồi. Họ mới cho ổng dây tiền để đánh tiếp và có tiền lời tăng theo. Rồi họ liên lạc với người nhà của ổng để mà người nhà mang tiền đến chuột ông về nhưng khi vợ ông ta mang tiền đến chuột mạng của ông thì họ lại không giữ lời hứa họ đã cúp sạch tiền của vợ ông mang đến rồi chẳng những vậy còn hãm hiếp vợ ông trước mặt của ông sau đó họ giết chết cả hai vợ chồng rồi họ mới chôn xác hai người ở góc cây xoài phía vườn sau không những vậy người chủ sòng bài còn tìm thầy về yểm bùa để hai vợ chồng ông không được siêu thoát Họ ép hai vợ chồng ông trở thành âm binh cho họ sai khiến. Bao nhiêu năm dài, vợ chồng ông sống dứt dơm, dứt dưỡng ở nơi này. Giờ đây ông ta muốn chúng tôi giúp cho hai vợ chồng ông. Ông nói là ông sẽ dạy cho tôi hết bánh khoe ở đây. Rồi ông sẽ che mở mắt của những người đánh chung bàn để giúp chúng tôi có thể thăng lớn. Nhưng đổi lại, chúng tôi phải đến đồng cảnh sát và nhờ cảnh sát vào cuộc Tìm kiếm sát của hai vợ chồng ông, còn những việc sau đó tùy sự giải quyết của nhà chức trách. Sau khi nói chuyện với ông, tôi nói với ông là tôi sẽ bàn tính lại với các anh em trong nhóm chúng tôi, rồi sẽ trở lại và báo tin cho ông biết. Sau khi trở về khách sạn, tôi có kể cho các anh em trong nhóm về cuộc gặp gỡ giữa tôi và người đàn ông khuất mặt nơi sòng bạc. Sau một hồi bàn tính thì chúng tôi đồng ý giúp ông ta. Hai hôm sau, chúng tôi trở lại sòng bài. Tôi đã gặp được người đàn ông ấy. Tôi báo với ông ta là chúng tôi chấp nhận lời bàn của ông. Tôi đồng ý để cho ông ta nhập hồn của ông ta vào xác của tôi để mà giúp tôi chơi bài. Các anh em bạn chỉ đứng chung quanh mà xem. Ông ta có hỏi chúng tôi muốn thắng bao nhiêu. Tôi nói với ông là nhóm chúng tôi có cả thảy 5 người. Chắc có lẽ khoảng 50.000 đô la là đủ. Rồi có rất nhiều loại bài được chơi ở sòng bài này, nhưng mà ông ta chọn cho tôi ngồi vào bàn tài xỉu. nó dễ đánh hơn, tài hoặc xỉu, lớn hoặc nhỏ. Và đúng như cái lời mà ông ta đã hứa với chúng tôi, đêm hôm ấy chúng tôi thắng tất cả là 50.000 đô la Mỹ. Sau khi rời sòng bài chúng tôi an toàn về đến khách sạn, phải nói quá đổ vui mừng luôn. Chúng tôi mới kéo xuống quầy rượu của khách sạn, uống như chưa bao giờ được uống. Đứa nào cũng sai bí tủy hết. Khi lên đến phòng thì lăn ra ngủ quên cả trời, quên cả đất và quên luôn cả lời hứa với người đàn ông ấy. Rồi các anh em trong nhóm dự định chơi luôn cái bài chùm với ông ta nữa. Anh em bàn với nhau, ông ta thì thuộc loại cô hồn, vô hình, vô bóng. Rồi còn nói hơi nặng lời một chút là Hơi đâu mà chúng ta giữ lời hứa với ông ấy. Ông ta chẳng làm được gì chúng ta đâu. Mình rời băng cốc là xong. Chúng ta lên máy bay rồi, thì lời hứa cũng theo cánh mà bay đi. Chúng ta nên sợ người hơn là sợ ma. Rồi thì các anh ấy đưa ra rất nhiều cái lý do nào là khi chúng ta vào đồn cảnh sát trình báo thì cảnh sát sẽ hỏi là chúng mình báo điều gì? Rồi chúng ta phải nói làm sao đây? Không lẽ mình đến để mình nói mình... Uh, Đưa cái cớ là tìm người mất tích. Rồi thì cảnh sát hỏi tên tuổi nè, sinh quán nè, trú quán người mất. Rồi làm sao mình biết gì mà nói? Không lẽ mình đến cảnh sát mình báo tin gì, mình nghe lời một quan hồng hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net